Muốn yêu thì phải thương, mà muốn thương thì phải hiểu, biết đàn ông nghĩ gì là điều mọi phụ nữ ao ước mình làm được thật tốt, vừa để yêu, để hiểu, vừa để cảm thấy yên tâm. Chúng ta thường hay gặp những than thờ của đàn bà về đàn ông và ngược lại, thật không thể hiểu được anh ấy nghĩ gì, tôi ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của đàn ông. Thông thường sẽ có những loại tình huống khi đàn bà băn khoăn về suy nghĩ của đàn ông như sau. Tình huống đầu tiên, khi cô ấy muốn biết liệu anh ấy có tình cảm với mình hay có thích mình và có muốn có mối quan hệ với mình hay không. Tình huống thứ hai, khi cô ấy muốn giải thích về những hành động bình thường của anh ấy nhưng có thể là bất thường đối với cô ấy. Tình huống thứ ba, khi cô ấy bị phản bội. Tình huống thứ tư, khi cô ấy chia tay. Tình huống thứ năm, khi cô ấy tóm lại là luôn không tài nào hiểu được đàn ông. Chúng ta đều đã từng ở vào tình huống thứ nhất, khi mới quen ai đó và ta thấy đối phương có một sức hút giới tính, ta sẽ muốn biết người đó nghĩ gì về mình. Thực ra chúng ta cũng đủ lớn để biết một người có thích mình hay không sau vài hành động trong một khoảng thời gian ngắn. Phần lớn đàn ông sẽ thể hiện rõ ràng tình cảm của mình khi họ nghiêm túc mà không để người con gái phải thắc mắc băng khoăn. Còn nếu ta gặp những anh chàng lăng nhăng, thiếu dứt khoát ngay cả khi mới chỉ tán tỉnh, hẹn hò thì quả là đáng chán, dài tán sớm cho đỡ mất thời gian. Đôi khi còn có những dấu hiệu nhận biết sớm một kẻ lăng nhăng, sở khanh. Từ tình huống thứ nhất sẽ kéo tới tình huống thứ hai, giả sử người trong cuộc đã rõ mười mươi ý tứ hay xa hơn có thể là đi tới một mối quan hệ yêu đương. Bỗng một ngày, những cuộc điện thoại tin nhắn thừa dần, những cuộc đi chơi lời ngọt ngào ban đầu dần rơi rụng lắc đác. Cô gái hỏi chàng trai lý do và nhận lại câu trả lời rằng anh ta bận việc, stress, áp lực công việc, gia đình cô gái muốn tin dù lý trí mách bảo có gì đó sai sai cô tìm tới việc xem bói xem tarot tử vi hãy dừng lại ở đây không một người đàn ông nào quá bận cho việc đầu tư thời gian vào người mình yêu không một người đàn ông nào stress đến nỗi bỏ bê người mình yêu tất cả các lý do được đưa ra nghe có vẻ rất hợp lý nhưng hầu như toàn là dối trá mà thôi đàn ông nghĩ gì họ chẳng nghĩ gì cả họ có thể đang bận tán tỉnh một cô gái khác họ có thể thấy chán mối quan hệ với bạn rồi và chưa tiện nói gian vì tham chưa nửa buông hoặc vì còn chút ai náy. Bây giờ thì lại dây dưa với tình huống thứ ba, linh cảm trào lên mạnh mẽ khi cô gái cho rằng người đàn ông của mình đang ngoại tình. Lúc này họ có thể đã ở trong một mối quan hệ vài năm hoặc đã cưới và họ bắt đầu tìm tới việc xem bói. Hãy dừng lại ở đây. Tôi vẫn luôn tin rằng giác quan phát hiện lời nói dối kẻ ngoại tình của đàn bà nhạy hơn bất kỳ thám tử cao cấp điều tra phá án nào. Đàn bà có thể đa nghi nhưng khi trực giác và linh cảm cùng đồng thanh những khẳng định rất chắc nịch vào tâm trí ta, đó là sự thật. Đó chỉ là một người bạn. Anh không bao giờ nói dối em. Em đừng đa nghi. Anh không có tình cảm với cô ấy. Những lời bào chữa quen thuộc của một kẻ lăng nhăng sắp bị bắt quả tang. Hậu phản bội sẽ là gì? Giả sử cô gái tha thứ cho chàng trai và anh ta cũng ăn năn hối cải thật sự, cô gái sẽ vẫn còn chìm đắm trong trải nghiệm tệ hại đó một thời gian không hề ngắn. Với những ám ảnh miên man, liệu mình có bị phản bội lần nữa hay không? Liệu anh ta có đang tiếp diễn màn kịch nào đó khác hay không? Anh ta có trân trọng sự bao dung của mình hay không? Thật ra, đàn ông rất đơn giản. Anh ta đã phản bội lần một thì cũng có thể phản bội lần hai, lần ba mà tuyệt nhiên không cần nghĩ tới sự bao dung của bạn. Anh ta phản bội đôi khi không phải vì hết yêu bạn mà chỉ vì tham lam. Có nhiều người phụ nữ bắt anh ta về lựa chọn giữa cô ấy và người thứ ba. Tôi không đánh giá cao cách giải quyết này. Theo tôi, kẻ có tội mới là kẻ cầu xin cho anh ta cơ hội khác thay vì bạn phải hết lần này tới lần khác thúc giục một câu trả lời. Và sang tình huống thứ tư Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em Bố mẹ anh không đồng ý Anh chưa có gì trong tay Nên anh không muốn làm em khổ Những lý do chia tay mang đầy khổ hạnh Và vẻ cao thượng thực chất Cũng chỉ là những lời dối trá Được nâng cấp lên phiên bản bác ái Đàn ông nghĩ gì khi chia tay Tâm lý thích chinh phục Sở hữu của đàn ông khiến anh ta không dễ dàng bỏ cuộc Chỉ vì những lý do kể trên Mà nó chỉ đơn giản thế này Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, hay anh chưa có gì trong tay nên anh không muốn làm em khổ, có nghĩa là anh đã có người khác và anh đã chán ngấy em rồi. Còn những mẫu câu bố mẹ anh không đồng ý chính là do em chưa đủ quan trọng để khiến anh hy sinh, anh yêu em không nhiều lắm. Ngoài ra, tất cả các lý do trên còn có nghĩa là anh ta là một kẻ yếu đối, ỷ lại, không tự quyết định được cuộc đời của mình. Tổng hợp từ năm tình huống, khi một cô gái trải qua đầy đủ các bước rồi lại tiếp tục lặp lại hành trình đó trong một mối quan hệ với người đàn ông khác, thì lúc này là do bản thân cô gái không thể nào hiểu đàn ông, một cô gái không biết nhận ra những dấu hiệu cảnh báo ban đầu của một người không trưởng thành. Không nghiêm túc với tình yêu, không tâm lý với phụ nữ, không đáng tin và quan trọng nhất là không đáng để yêu. Vì không hiểu đàn ông nên không hiểu chính mình muốn gì và cứ thế ngập chìm trong những cảm xúc tiêu cực suốt cả một cuộc yêu đương mà đáng nghĩa ra ta phải hưởng thụ nó thay vì chịu đựng nó. Đàn ông cần gì? Hiểu, trước khi đi vào những thứ sâu xa hơn trong đầu đàn ông, hãy cùng xét cái vỏ của họ. Điều đầu tiên bạn cần biết là không nên thúc ép, tạo áp lực xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc cho một người đàn ông, ngay cả khi anh ta muốn hay không. Đàn ông, mai nhất là đàn ông Á Đông đã chịu đựng đủ các loại áp lực mà xã hội với đầy nguyên tắc và luân lý đặt lên vai anh ta. Tiền bạc, sự nghiệp, gia đình nên họ không muốn chịu thêm áp lực từ một cô gái mới quen hay mới yêu đương. Chính việc luôn tạo áp lực, o ép đàn ông đi theo mong muốn của mình một cách không khéo léo lại là cách đẩy anh ta ra xa nhanh nhất phần lớn các mối quan hệ nghiêm túc thường phải được xác định ngay trong vài tháng đầu hẹn hò tìm hiểu và nếu như bạn thấy đã đủ lâu rồi mà người đàn ông vẫn chưa đặt cho mối quan hệ một cái tên thì khả năng cao là anh ta không hề muốn có nóm nếu vẫn còn muốn vớt vát lại khả năng dù nhỏ nhoi hãy có một cuộc trò chuyện điềm tĩnh giữa hai người trưởng thành với nhau đủ tự tin mà vẫn đủ ngọn nhẹ hỏi anh ta nghĩ sao về một mối quan hệ chính thức và nếu câu trả lời vẫn là những lý do cũ mềm như là bận chưa sẵn sàng thì hãy ngẩng cao đầu bước đi tìm người đàn ông tốt hơn đang chờ bạn ở thì tương lai Trong trường hợp một mối quan hệ nghiêm túc được xác định, ta lại cần phải hiểu đàn ông nhiều hơn thế nữa. Họ cần khoảng trời riêng, như mọi sinh vật hiện đại đều nên có không gian của riêng mình. Chẳng riêng gì giống được, đôi khi phụ nữ đánh mất bản thân trong một mối quan hệ, cũng chỉ vì thế giới của cô ấy chỉ quay quanh một người đàn ông. Những cô gái thiếu tự tin sẽ lo lắng, suy nghĩ vớ vẩn, thậm chí ghen tuông vô lý nếu người đàn ông đi chơi khuya với bạn mà không có mình. Bỏ lỡ vài cuộc gọi, thậm chí trả lời tin nhắn chậm. Một người đàn ông trưởng thành, thành đạt sẽ có nhiều mối quan hệ khác nhau có nhiều việc để làm thế giới của họ không chỉ xoay quanh mỗi một người đàn bà mà tôi cho rằng mỗi người đàn ông trong mơ của các bà các cô cũng không bao giờ là các anh chỉ coi mỗi vợ là vũ trụ và chẳng có mối quan hệ nào Vậy nên để hiểu đàn ông hãy cho họ tự do với cuộc sống của họ miễn là nó không đi quá giới hạn có thể gây nguy hại cho mối quan hệ Mà thế nào là nguy hại thì độc giả hãy kiên nhẫn đọc hết chương này Đàn ông cần một người đàn bà không nổi giận đùng đùng nếu anh ta đi chơi riêng với hội bạn bè mà trong đó có cả con gái. Một người biết nói ít đi, kiềm chế cảm xúc để không phát ngôn thiếu suy nghĩ khi có mâu thuẫn. Một người hiểu câu nói anh cần yên tĩnh một chút mà không tiếp tục mắng nhiếc, giận dỗi họ. Quan tâm Phụ nữ trong tình yêu thường chủ quan, khi đã yêu rồi, yên tâm đón nhận những yêu thương quan tâm của người đàn ông như một lẽ tự nhiên mà có thể quên rằng phái nam cũng cần những điều tương tự. Những cái ôm hôn âu yếm đúng lúc, những lời động viên hợp lý, những nhắc nhở các việc lặt vặt hàng ngày, những bất ngờ nhỏ nhỏ như nấu cho chàng một bữa ăn ngon, mang cơm trưa cho chàng tới văn phòng, điều khiến những người đàn ông biết trân trọng tình yêu, cảm thấy xúc động. Quan tâm đàn ông còn chính là để ý tới lòng tự tồn của anh ấy, dù có thể không nói ra và không cần, nhưng đàn ông mong chờ nhận được sự trân trọng từ đối phương khi anh ấy làm cho họ điều gì đó. Nhiều người đàn bà có thể coi việc đàn ông yêu thương nâng niu mình là điều hiển nhiên, họ đón nhận vui vẻ, có thể khoe trên mạng xã hội cho người ngoài thấy, nhưng chưa chắc đã biết cách thể hiện sự trân trọng với người đàn ông đó. Sẽ dễ dàng để quan tâm đàn ông hơn nếu ta biết cách cảm ơn bằng hành động hoặc lời nói mỗi khi anh ấy làm điều gì đó ngọt ngào cho ta. Đàn bà khi yêu thích được thể hiện công khai trên mạng xã hội, nhưng với đàn ông, điều này không cần thiết. Anh ấy cần biết rằng điều mình đã làm dù chỉ đơn giản là giúp bạn gái sửa cái gì đó, mua đồ ăn bất ngờ mang tới nhà cô ấy sẽ được đón nhận bằng cả trái tim. Quan tâm đàn ông không có nghĩa liên tục nhắn tin hỏi đang ở đâu, làm gì, ăn gì và với ai. Cũng không có nghĩa là theo dõi nhất cử nhất động, can thiệp vào việc anh ấy chơi với ai, nên chơi hay không nên chơi. Họ chỉ cần một và duy nhất người mẹ sinh ra họ, chứ không cần thêm một mẹ trẻ nào khác. Một trong những lý do khiến các cặp đôi ngày càng cơm chẳng lành, canh cũng không ngọt là do người đàn bà quan tâm không đúng cách nhưng lại luôn cho rằng mình đúng còn người đàn ông chẳng hề tâm lý hay biết ơn chút nào. Hãy biết quan tâm đàn ông bằng việc thả lời nhớ thương đúng thời điểm, những cô gái trẻ mới yêu có thể liên tục nói em nhớ anh, em yêu anh mà tự dưng khiến câu nói này mất giá trị lớn lao của nóm. Những người phụ nữ lớn tuổi hơn hay đã kết hôn thường lại quên mất rằng thỉnh thoảng người đàn ông của mình cũng muốn nghe những lời ngọt ngào. Vì sự ổn định và vòng lặp lại của cuộc sống thường ngày mà nhiều cặp đôi có thể chủ quan nghĩ rằng việc vun đắp chờ tình cảm bằng sự âu yếm, lãng mạn, ngọt ngào là không cần thiết, nhưng thực sự là một trong các vấn đề mâu thuẫn cũng từ đó mà ra. Đàn ông cũng thích được khen, hãy thử chọn thời điểm thích hợp nói anh ấy chồng thật ngầu sau khi rời phòng gym, thật bảnh trong bộ quần áo mới, thể hiện thật tốt trong trận bóng ở công ty, làm việc thật chăm chỉ để khen ngợi và thấy anh ấy hạnh phúc thế nào nhém. Tôn trọng. Trong tất cả những điều mà đàn ông cần ở một mối quan hệ, sự tôn trọng chính là ưu tiên số một. Tất nhiên, ta không bàn tới những anh chàng cổ hủ, gia trường, luôn chỉ coi mình là nhất đàn ông tử tế thông minh thành đạt càng cần được tôn trọng. Tôi biết phụ nữ chúng ta khi được yêu thương thường có xu hướng bắt nạt, muốn kiểm soát và nắm thóp người đàn ông. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ nhưng hãy có giới hạn giữa bắt nạt kiểu trẻ con và làm mẹ anh ấy. Hãy tôn trọng đàn ông, đừng ăn nói chống không, cộc lốc, chòng lọn đừng mang anh ấy xa xà ở chỗ đông người vì một việc nhỏ nhoi Đừng dùng từ ngữ đi quá giới hạn trong một cuộc cãi vã. Có thể hai bạn vẫn sẽ làm lành sau đó và mọi. Chuyện Tường như chưa bao giờ xảy ra nhưng sự lặp lại của nó sẽ tạo một độ nhòn trong tâm thức của anh ấy sẽ đến một lúc anh ấy thấy mệt vì những lời vô lễ của bạn và chính anh ấy thay phiền bạn nhờn với mối quan hệ lời nói có sức mạnh lớn hơn ta tưởng rất nhiều người ta hay nói đàn ông yêu bằng mắt đàn bà yêu bằng tay Tôi thấy đàn ông vừa yêu bằng mắt vừa yêu bằng tay thì đúng hơn một người đàn bà tế nhị sẽ biết lúc nào thì nhu lúc nào thì cương. Tôn trọng đàn ông là để họ tự quyết định những việc cá nhân của bản thân. Tài có thể góp ý hỗ trợ anh ấy về công việc gia đình nhưng đừng cho mình quyền can thiệp sâu. Bạn anh không giả gì. Anh đổi việc đi. Em không thích anh chơi với người ích. Đáng lẽ anh phải và hàng loạt những mệnh lệnh như trên lên lớp dạy đời sẽ khiến bạn trở nên bớt đáng yêu đi rất nhiều trong mắt anh ấy. Một người đàn ông có quảng đại bao dung đến đâu cũng sẽ có ngày mất kiên nhẫn vì thính hợp bởi một cô nàng đành hành gây gớm. Tất nhiên lại, lại trừ trường hợp bạn yêu một người đàn ông có phần nhu nhược, thiếu cá tính, chỉ nghe lời bạn, mà chắc hẳn không nhiều phụ nữ sẽ thích mẫu người đàn ông như vậy đâu nhỉ. Tôi tin rằng nếu ta biết hiểu, quan tâm, tôn trọng đàn ông đúng cách thì tự chàng sẽ chấp nhận để ta nắm thóp, tôn thờ ta, yêu thương ta, không đời nào không coi ta như báu vật. Những người đàn ông tử tế thông minh đều biết giá trị tốt đẹp của người đàn bà bên cạnh. Số đông đàn ông đều không muốn rời bỏ một mối quan hệ nghiêm túc mang lại nhiều niềm vui lợi ích cho anh ấy để chạy theo cơn dung dình cảm nắng một cô nàng mới mẻ nào đó. Chúng ta thấy đàn bà bỏ chồng vì ngoại tình thì nhiều, còn phần lớn đàn ông dù có ngoại tình cũng sẽ giấu giếm chứ không muốn mất vợ con. Đàn bà thấy đàn ông khó hiểu y hệt như đàn ông thấy đàn bà khó hiểu, đơn giản vì đôi bên chưa muốn hiểu hoặc từ chối đối mặt với sự thật để hiểu.